đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o e a s y com quyển năm chương mười một dư âm tô sán và đường vũ ngồi trong góc nhà ăn nhìn thấy hết biểu hiện của tên cơ bắp lý hàn mọt sách tiêu hút rất nghĩa khí xem ra gặp được những người bạn đáng kết giao rồi cuối cùng tỉnh queo nói với đường vũ đang há mồm ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trong nhà ăn quên giới thiệu với bạn ba tên kia là bạn cùng phòng với mình lúc nào rảnh mời bạn cùng phòng của bạn mình muốn mời họ bữa cơm phòng sáu trăm linh hai của tô s á n một trận thành danh trong phòng trở nên thân thiết hơn nhiều tiếc mỗi điều hôm nay cả phòng tổng động viên thiếu mất tô s á n nhưng tên này hưởng s a i bọn họ được nổi tiếng theo tô s á n chẳng phải hèn nhát thiếu nghĩa khí mà y không còn tuổi nhiệt huyết kích động nữa mà thôi ngay ngày đầu tiên gặp nhau tô s á n đã nhận ra trương tiều kiều không thích mình nếu như không phải chuyện xảy ra ở nhà ăn trước mặt bao người mà là ở chỗ vắng vẻ gặp phải chuyện này tô s á n lựa sức mình có khi đứng ra can ngăn giống như lúc ở nhất trung hạ hải tô s á n từng cứu vương hảo nhiên lúc bị tập kíp ở trong ngõ vậy nhưng tô sán không muốn vì một người không thích mình mà đánh nhau với người ta để trường học xử phạt y rất trân trọng cuộc sống đại học ở bên đường vũ không muốn cuốn vào sự kiện có thể phá hỏng tất cả nhìn đám tiền trọng viên thì biết không phải loại gối thêu hoa bọn chúng chơi đùa xỉ nhục trương tiểu kiều giữa nhà ăn đủ thấy đám người này cao ngạo có chỗ dựa tô sán biết mình can dự vào vô nghĩa đối phương không vì mình hùng hổ nói vài câu khí thế của mình mà nhũng như con chi chi cũng chẳng ai theo đi theo mình hỗ trợ chính nghĩa dù sao thì ở chỗ đông người thế này chuyện không thể đi quá xa vì thế tô s á n ở ngoài nhìn đúng như tô s á n dự liệu chưa tới m ộ ư ơ i phút bảo vệ đã xuất hiện can thiệp về sau một số nữ sinh thảo luận chuyện xảy ra lúc ấy thế này trương tiểu kiều phòng sáu trăm linh hai lai lịch thế nào nhỉ tôi thì biết tiền trọng viễn cha hắn nổi tiếng trong giới học thuật lắm còn cô gái vào can họ khóc nức nở kia có quan hệ gì chẳng lẽ là tam giác tình yêu nếu thế thì thật lãng mạn không biết tôi chỉ nhìn nam sinh nói giọng thiểm tây kia thôi tên lý hàn phải không nhỉ thật là cun nhìn đám nam sinh lớp mình nói thì như thánh như tướng gặp chuyện chỉ đứng nhìn cái tên đeo chính thật đáng tởm lúc căng thẳng thì không thấy hắn đâu khi có người vào can thì vờ vịt xông vào nhảy nhót như k h ỉ con mắt quần chúng sáng lắm loại nam sinh này đừng mơ kiếm được bạn gái trong trường nữa kết quả cuộc chiến là ba nam sinh phòng sáu trăm linh hai cùng đám tiền trọng viễn bị đưa tới ban quản lý trị an trường trường phòng bảo vệ thấy vụ này khó nuốt vất vả khuyên b ả n mấy đứa đều là con c â y lãnh đạo trường như thế càng phải tự giác bảo vệ danh tiếng của trường sao lại không khác gì học sinh bình thường như thế tiền trọng v i ễ n cười xòa hắn quen biết phần lớn nhân viên trong trường trưởng phòng cung chuyện bé xíu bị người ta xé ra to thôi chúc tôi đùa mà chẳng qua to tiếng vài câu không có gì hết nói xong nhìn trương tiểu kiều mấy tên đồng bọn của hắn cũng chối bay chuyện đánh nhau làm trưởng phòng cung không biết làm thế nào đành nói các cậu về viết bản kiểm điểm thành khẩn ba ngày sau nộp lại cho tôi tôi sẽ phát thông báo tới khoa các cậu phải xem lại mình đám tiền trọng viễn láo nháo vân giả rồi đứng dậy khoác vai bá cổ nhau rời phòng quản lý về sau thông báo xử phạt xuống các khoa bọn họ chỉ là cảnh cáo không ghi vào hồ sơ tất nhiên là do bối cảnh gia đình tiền trọng viễn và trương tiểu kiều ông trương nghiêm túc chỉ trích con trai sao con lại đánh nhau với tiền trọng viễn ở nhà ăn trường giờ chuyện này â m lên rồi cha mất mặt có điều s u ố t cuộc đứa nào thắng ông tiền mắng mỏ tiền trọng viễn mấy đứa chúng mày mà không đánh nổi thằng nhóc l ó t c h ó t gục xuông ăn hại thế mà cũng đi sinh sự đánh nhau mày đừng ở trong ký túc xá trường nữa về nhà ở với tao khỏi làm chuyện ngu xuẩn x ú c n ổ i thiếu suy nghĩ cha như thế bảo sao hai đứa con chẳng coi nhau như kẻ thù nghe nói chưa ở nhà ăn phía đông có sinh viên mới đánh nhau ầm ý lắm hình như là nam sinh ký túc xá số mười ba mà đầu đuôi nghe bảo chỉ vì một cái đùi gà trong phòng đường vũ nguyễn tư âu cô gái ra chuyện nhất hớn hở nói hoa vì một cái đùi gà mà đánh nhau bọn con trai lắm lúc đúng là lũ nhóc to đầu trình thông thông vừa soi gương chỉnh lại mái tóc vừa nói dù sao không liên quan tới mình buổi chiều có một anh khóa trên mời mình đi ăn cơm cà p i、si、ấm độ nên không tới nhà ăn cô nữ sinh còn lại tên đồng đồng cũng tham gia vào câu chuyện hôm qua mình tập xô ga xong đi ăn cơm vừa v ẫ n có mặt ở hiện trường nam sinh gây sự tên là tiền trọng viễn cùng khóa chúc ta hôm nay rất nhiều người nhắc tới cậu ta cha là chủ nhiệm khoa hóa học thấy bảo là có nghiên cứu gì mang tầm thế giới nữa là nhân vật rất có tiếng ở trường à phải đường vũ bạn cũng tới nhà ăn phía đông phải không đường vũ gật đầu ừ mình cũng có mặt vậy là bạn nhìn thấy rồi họ đánh nhau kịch liệt bảo vệ phải tới kéo ra nguyễn tư âu và trình thông thông hỏi chi tiết đồng đồng liền hoa chân múa tay vừa kể vừa minh họa cứ thế chuyện này lan đi khắp nơi cũng sắp tới giờ rồi mình phải đi đây tới hội trường luyện tập một chút sẽ về trước khi ký túc xá đóng cửa dạ tiệc chào mừng sinh viên mới ngày mai nhớ xem mình biểu diễn nhé trình thông thông thấy đã tới giờ giật mình ngồi dậy lấy túi sách tay vội vã rời đi Trước ư còn khi đi còn soi g ơ n g lại cho khẽ gặp mặt s i nhớ viên m i đại giảng ở đường số một đúng không nhỉ?、Okay. nhớ số Ok, rồi trình thông thông là người biểu diễn tiết mục khiêu vũ dạ tiệc chào mừng sinh viên mới đây là hoạt động quan trọng đầu tiên với sinh viên mới rất được chú ý với trình thông thông mà nói cuộc sống đại học sau chuyện này sẽ càng nghĩ hảo nguyễn tư âu thấy trình thông thông quá thích khoe hoang biếu môi xì nhỏ một tiếng đồng đồng là cô gái đơn giản hơn chỉ cười gật đầu đường vũ cơ bản không quan tâm lễ gặp mặt sinh viên mới thật ra là giống một buổi nghe báo cáo học thuật ở giảng đường có thể chứa hơn nghìn người giới thiệu về trường đại khái có thể nói là phối hợp với chút bối cảnh đèn chiếu dựng lên cảm giác vinh dự và lòng trung thành với trường có điều hình thức cả nghìn người từ các khoa tụ tập lại một chỗ sống hình thức đi h ọ c đây là điều chưa từng có ở thời cao chung đương nhiên khiến đám sinh viên mới hồi hộp mong đợi khi tô sán quay về phòng thì đám trương tiểu kiều cũng vừa mới được thả ra không lâu đang ngồi quay quanh bàn nói gì đó trên bàn có mấy chai bia lớn vỏ lạc rơi đầy đất còn có cả mấy người ở phòng ngủ gần đó qua chơi thấy tô sán về ngồi xích vào nhường chỗ cho y còn bắt tay vương đông kiện tổ trưởng mới của khu nhà sau này còn nhờ các anh em giúp đỡ nhiều hơn tổ trưởng ký túc xá vương đông kiện vốn tới tạo dựng quan hệ nghe nói sinh viên mới đánh nhau ở nhà ăn sau khi tìm hiểu liền tới đây muốn quản lý tốt ký túc xá tất nhiên là phải có quan hệ tốt với những nhân vật có máu mặt trong ký túc xá rồi vương đông v ề đã nói chuyện xong nhiệt tình ca ngợi lý hàn mấy câu rồi đi trương tiểu kiều tay cầm một chai bia ngồi ở ban tung bên ngoài bóng tối đã phủ xuống ký túc xá nữ đối diện sáng đèn mắt hắn lại nhìn đi đâu xem chừng có tâm sự hẳn là tên này có quan hệ á c m u i gì đó với cô nữ sinh ở nhà ăn rồi cho nên n buồn mà lý hàn thì thô tâm không để ý tên mọt sách có vẻ đã say ngơ ngơ dựa vào tường hát gì đó nhưng tô s á n có một loại cảm giác cái phòng này vốn trầm lắng còn bây giờ mọi người có thêm vài phần hiểu ngầm chứ không phải việc ai nấy làm như trước tô s á n thấy như vậy rất tốt nếu không làm sao sống nổi bốn năm trời quyển năm chương mười hai thầy giáo trẻ một làm chút không lý hàn cầm chai bia lên lắc lắc mời tô s á n cho một trai tô sán cười sáng lạn tình cảm trong phòng tăng tiến y cũng phải hòa nhập vào v à lại tô sán rất thích chàng trai thiểm tây này tên mọt sách trải qua sự kiện hôm nay thấy tự tin hơn nhiều chỉ dễ nói ngồi đi rồi đặt chai bia trước mặt tô sán uống nói chuyện ngắn gọn khí thế rất có phong phạm đại ca giang hồ cứ như hôm nay người ra tay là hắn chứ không phải lý hàn đến giờ tô s á n vẫn không chắc lúc đó tên này thấy bảo vệ tới mới vờ vịt xông vào ăn hôi hay là thực sự có ý tới giúp bạn có điều cái mặt hèn mọn của hắn dễ làm người ta nghĩ tới khả năng đầu chiều hôm nay cậu không tới nhà ăn thu đông ạ tiêu hút cùng trai với tô s á n lè nhè hỏi ừ làm sao tô s á n nói dối t ỉ n h b ơ đánh nhau đối phương có năm thằng muốn đánh trương tiểu kiều thế là lý hàn và tôi tiêu hút phất tay hào sảng nói tóm lại là vì đánh nhau nên cả ba bọn tôi bị bảo vệ tóm vào phòng quản lý trị an hai người kia không phản ứng gì tô sán thốt lên thán phục ghê gớm vậy sao chủ yếu là nhờ lý hàn của chúng ta mạnh chưa biết hả giờ phòng sáu trăm linh hai của chúng ta nổi tiếng rồi tiêu hút đắc ý vỗ vai tô sán lên dọn kể cả đàn anh sau này nếu gặp phiền toái cứ báo danh phòng sáu trăm linh hai nghĩ một lúc lại bổ sung có điều cậu cũng nên cẩn thận vài tên hôm nay xung đột với chúng tôi cậu cũng là người phòng sáu trăm linh hai nói trước để cậu đề phòng nói tóm lại thời gian tới trong trường cẩn thận một chút tốt nhất là đi ăn cơm cùng chúng tôi nói câu này chứng tỏ hắn còn chút lương tâm tô s á n thấy khả năng thứ hai cao hơn một chút rồi con người quả nhiên cứ phải giao tiếp nhiều mới hiểu nhau được lý hàn viết cổ tiêu hút không cho hắn nói nữa không nghiêm trọng vậy đâu con trai mà đánh nhau xong thì quên luôn thôi uống đi phòng sáu trăm linh hai nổ phát súng mâu thuẫn đầu tiên trong giới sinh viên mới thực sự là nổi tiếng rồi tô sán vẫn là một thanh niên hiền lành vô hại nếu người ta không thấy y đi vào phòng sáu trăm linh hai chẳng ai biết y là thành viên của cái phòng vừa nhập học đã dám đánh nhau khách phòng bên qua chơi cũng nhiều lên lý hàn thành đối tượng mọi người muốn kết s a o nhất lễ gặp mặt sinh viên mới tổ chức ở giảng đường lớn nhất trong trường không còn bộ d ạ n g bụi m ặ m đường đất quần áo lôi thôi tóc tai bù xù nữa các sinh viên mới ai nấy ăn mặc gọn gàng ngay ngắn dùng tư thái chính thức nhất tiến vào giảng đường những cô nữ sinh thích đẹp thay y phục mới chuẩn bị trước lúc vào trường sinh đẹp duyên dáng oanh oanh lến lến chưa bắt đầu đã thấy không khí lễ hội rồi giảng đường thiết kế hình rẻ quạt cao dần từ trung tâm theo kiểu b ậ c t h a n g trông rất giống d ạ p hát trần nhà mái v ò n g cao thiết kế khuyết âm rất tốt làm người ta không cần tới mic x o vẫn có thể nói cho tất cả mọi người nghe rõ ràng tất nhiên mic x o vẫn phải bố trí thời gian còn khá sớm mà đã có nhiều người tới rồi ai cũng mang tâm lý tới sớm để tìm cháu ngồi tốt đường vũ và ba cô bạn cùng phòng đã chiếm lính vị trí đẹp góc đông nam cô nhìn quanh không thấy tô s á n ở đâu ngồi nghe ba cô bạn thì thầm bình luận nam sinh nổi bật đi vào đại học thượng hải quy tổ anh u ùng hào kiệt bốn phương đều là nhân vật có đảo hạnh cả đương nhiên phải có chừng mực dù thảo luận nam sinh cũng tỏ ra rất văn nhã ví như nhìn thấy anh chàng hướng tám giờ sống nicky bi me thật đấy kìa đúng cái cậu mặc áo thôn bó ấy cơ bụng n ẹ p thật tiếc là chưa phải sáu mũi anh chàng mới vào vóc sáng được đấy mỗi điều mặt không được cân đối lắm còn về đám nam sinh thì thảo luận với nhau điều gì thử một ví dụ để thấy khác biệt Ê, cái con bé kia hoa tân văn đấy má nó đi thôi mà lắc mông như đà điểu muốn bóp một cái quá đề tài mới đầu là nam sinh bình luận nữ sinh nữ sinh bình luận nam sinh khi mọi người quen thuộc nhau hơn thì đến giáo sư tham gia diễn giảng cũng bị kéo vào câu chuyện tình hình chung là vậy song luôn có những người được chú ý hơn vị trí trương tiểu kiều lý hàn tiêu hút cùng với tiền trọng viễn và ba tên đồng đẳng ngồi đằng sau những người đã biết chuyện xung đột ở nhà ăn đều nhìn về phía bọn họ hai nhóm kia cũng lạnh lùng nhìn nhau mấy kẻ lúc đó bị cho lý hàn ăn đòn thì càng thù hận chỉ có điều phía tiêu trọng viễn thì bốn tên cao lớn tóc cắt ngắn trông rất khí thế còn phía bên kia một tên cơ b ắ p cao lớn như thiết tháp một đeo kính cẩn tóc bù xù mặt chót hèn mọn một trắng trèo xinh trai một tổ hợp rất bát nháo tiêu hút mới đầu còn khí t h í đến khi đám tiền trọng v i ễ n nhìn lý hàn với vẻ thách thức thì hắn hơi sợ chỗ dựa cả phòng có mỗi lý hàn mà thôi không gầm vẻ nhau lâu lúc này nhìn nữa chỉ toét mắt ra chứ được kích sự gì hơn nữa một đám con trai mà đ á m đ ố i nhìn nhau nhĩ cũng muốn sinh bệnh đám tiền trọng viễn cười đùa quay đi ngồi quay lại lấy tú xa chơi bô cơ chẳng giống sinh viên nắm một giống đám học trưởng lăn lộn trong trường mấy năm còn tô sán đâu rồi y dậy muộn thời gian đầu quay về thì còn rất quyết tâm cải thiện tố chất sức khỏe với thân thể bây giờ mục đích cơ bản đã đạt y liền quay về bản chất mọt ga me lười biếng không ra môn thể dục cho lắm đ ù n g đỉnh rửa giấy thay quần áo lục tủ lấy ra một bộ âu phục nhàn nhã chuyên môn chuẩn bị cho thời đại học đây là quà của vương thanh mua cho trước khi rời dung thành rất vừa vặn trước khi ra ngoài tô sáng còn tạo dáng nở nụ cười như minh tinh hollywood trình diễn ở thảm đỏ làm một vị học tỉ rất xinh đẹp đi ngang qua phải ngơ ngẩn sau đó rất tự nhiên đi vào giúp tô sán chỉnh cầu vai không tệ chút nào nếu thắt thêm một cái ngơ đỏ sậm càng hoàn mỹ tô sán không thích thắt ngơ hay ca v á t cười nói c ả m ơn nhưng như thế gò bó lắm vì học tỷ đó lùi lại nhìn tô sán một lượt thế cũng phải thế này tự nhiên hơn hợp với phong cách lãng t ử của cậu truyền thống ký túc xá là như vậy nam sinh không được vào ký túc xá nữ còn nữ sinh có thể thoải mái đi khắp nơi trong trường đương nhiên khi ký túc xá đóng cửa thì ai phải về nhà l ấ y khi tô s á n tới giảng đường đường vũ đang nhìn hàng cây ngoài cửa liền di chuyển vào giảng đường con ngươi đen lấy ánh lên sắc màu lạ tô s á n lúc này làm cô có chút không nhận ra một đôi giày da không quá bóng bẩy quần đen ốm đứng áo sơ mi trắng có sọc nhạt màu huy vạt áo cho trong quần cổ áo mở hai c ú c trên cùng lộ màu ra k h ỏ e khoắn chiếc áo vét m ỏ n g miệng mang nụ cười lở mở tự tin tay đang cầm cuốn toàn cầu thông sử chuẩn bị x ế t thời gian ở lễ gặp mặt nhàm chán ăn mặt thoải mái mà không tỏ ra tùy tiện t ỏ ra một sức hút rất đặc biệt chàng trai ấy cứ thế xuất hiện giữa cổng làm đường v ũ có chút hoảng hốt dường như vận mệnh an bài cho bọn họ cùng trường đại học nghĩ tới nụ cười tô sán ở hạ hải trong ngày tốt nghiệp sơ chung đường vũ có cảm giác như giấc mơ lúc này hội trường đã đông nhịp có điều như tâm linh tương thông tô sán vẫn nhanh chóng tìm ra được đường vũ mỉm cười với cô cảm giác như chỗ mềm mại nhất trong lòng bị bàn tay nhỏ chạm vào một sự yêu thương từ đáy lòng sinh ra lan tỏa toàn thân định đi tới những phát hiện xung quanh cô chật kín đại bộ phận là nữ sinh muốn chen vào là không thể đành phải bỏ ý định đó tô s á n liền ra h i ể u với đường vũ sẽ ngồi chỗ khác nhìn quanh thấy đám trương tiểu kiều lần này chẳng phải là tâm linh tương thông gì hết đơn giản vì đám tiền trọng v i ễ n ngồi mé sau bọn họ chơi bài quá trướng mắt tô s á n muốn không chú ý cũng khó quyển năm chương mười ba thầy giáo trẻ hai mấy cô gái chung phòng với đường vũ nãy giờ luôn nhìn ra cửa bình luận nam sinh ra vào cũng đã chú ý tới tô s á n a hôm nay là do anh ấy phát biểu cho c h ú n g ta nghe sao khi khi anh giáo viên hướng dẫn này thật là trẻ nhìn qua chỉ thấy c h ú t thoải mái nhìn kỹ thì khá đẹp trai đấy chỉ là mặt non quá thế này sẽ bị nữ sinh trêu dẻo cho mà xem trình thông thông vừa mân mê ngón tay của mình vừa nói đồng đồng trễ môi xì、sì, chỉ mỗi cậu t r e o dẻo người ta thì có mọi người không để ý nguyên tư âu bất ngờ không bình luận gì bên cạnh tô s á n cũng có vài cảm thán kiểu thầy giáo này trẻ quá hoa rất là có khí chất không biết thầy ấy dạy lớp nào lọt vào tai y tô s á n hôm nay tâm trạng rất tốt không tốt sao được khi vừa ngủ dậy gặp ngay một vị học tỷ sinh đẹp giờ lai、like、nghe xung quanh tán thưởng như thế nhất thời nổi hứng không ngồi chỗ dành cho học sinh mà đường hoàng đi thẳng lên bục i ả n g ra là giáo viên thật mình còn tưởng là học sinh ăn mặc chính thức một chút thôi không biết anh ấy dạy môn gì mình muốn đăng ký có cô nữ sinh bác ái hai tay ôm má nói tô sán đứng ở mục i ả n g đặt cuốn sách trên tay xuống bục giảng quay đầu lại nhìn phông trắng đằng sau đó là nơi chuẩn bị chiếu tài liệu có điều không liên quan tới y đường v ũ hai tay bịt chặt lấy miệng cô không biết tô sán định làm gì vừa lo lo vừa mong đợi tô sán đứng sau bục giảng làm ra vẻ chỉnh lại y phục sau đó quét nhìn xung quanh giảng đường yên tĩnh hơn nhiều vốn chỉ đ ị n h đùa một chút nhưng có một cảnh ngứa mắt đập vào mắt làm thầy giáo trẻ không hài lòng thấy huyền uy của mình bị khiêu chiến phải thay trường học chấn trình gần nhìn cặp mắt chăm chú nhìn vào tô s á n chẳng hề cảm thấy căng thẳng thậm chí còn có chút hưởng thụ chỉ tay về phía tiền trọng viễn nghiêm giọng nói này mấy cậu kia đây là buổi lễ gặp mặt sinh viên mới các cậu xem bản thân đang làm cái gì vậy hả giờ tôi cho các cậu hai lựa chọn một là thu tú lại thứ hai nếu như cho rằng tôi giảng không đáng nghe thì lên thay tôi nếu không ra ngoài ba tên bạn cùng phòng cứ c h ố mắt nhìn nhau như muốn xác nhận mình không phải nhìn nhầm đúng là tô sán mà thế quái nào mà y biến thành thầy giáo rồi giảng đường xì xào khắp nơi người chỉ trích đám tiêu trọng v i ễ n không biết quy củ người biết thân phận tiêu trọng v i ễ n thì không khỏi á i ngại thay cho vị thầy giáo trẻ này với đám hoàn phố mà nói mất cái gì chứ không thể mất thể diện muốn chúng ngoan ngoãn thu bài lại là không thể thế là bốn tên đầu trâu mặt ngựa đồng loạt đứng dậy nghinh ngang đi ra thậm chí còn nghinh mặt thách thức tô s á n đi thì đi có chó gì đáng nghe không ít sinh viên xấu hổ thay cho chúng chờ đợi xem tô s á n xử lý thế nào kết quả tô s á n g ậ p cuốn sách toàn cầu thông sử lại rời b ộ c s à n g ung dung đi tới chỗ lý hàn ngồi xuống vẻ mặt đần thối của ba tên bạn cùng phòng làm tô s á n cười muốn rụng răng nhưng đã đóng kịch phải đóng cho c h ọ n v ợ mặt ung dung hờ hứng vắt chân chữ ngũ đặt sách lên đùi ngồi nọc cực kỳ phong cách khiến không ít tiểu nữ sinh ôm chặt lấy ngực chuyện này là sao mọi người ủ ủ cạc cạc chẳng lẽ thầy giáo trẻ này giận rồi không thèm diễn giảng nữa thế thì buổi lễ hôm nay làm thế nào tiếng xì xào to dần chuyển thành nhốn nháo không bao lâu một nam tử trung niên tóc hoa d â m mặt con lê đi vào tới bục giảng hắn dọn nói hôm nay tôi là người diễn giảng cho các sinh viên mới rất vui được gặp các em cả giảng đường đột nhiên yên tĩnh như phong cảnh bức tranh mùa thu điều h i u một làn gió thổi nhẹ qua và mấy cái lá lác đ ắ c rơi vô số người đã hiểu ra đưa mắt nhìn nhau thốt lên quá ngầu đường v ũ giờ khóc giờ cười đó là phong cách mỹ của tô s á n cô đã dự đoán trước điều này lên đại học tô s á n sẽ cực kỳ trói lọi tính cách có phần điên của y khá hợp khẩu vì sinh viên tô s á n sẽ không còn bị coi là học sinh rắc rối tai tiếng nữa mà là nổi bật thực sự nguyễn tư âu tới lúc này mới thốt xa được một câu không đầu không cối u, mi đát cùng lúc đó ở ngoài sảng đường đại học thượng hải là ngôi trường nhìn đâu đâu cũng có thể thấy kiến trúc phong cách châu âu khu nhà bãi cỏ cho tới cột đèn hai bên đường hai sắc màu trắng xanh ghếp hợp tạo ra bầu không khí thoải mái lại mang sức sống vô hạn tiền trọng v i ễ n chẳng có tâm trạng tán thưởng cảnh đó tức tối đá tung cành cây trước mặt nghe hàm răng trắng ăn hung dữ nói một thằng sinh viên mới tốt nghiệp giữ lại trường làm trợ giảng có là cái chó gì mà dám vinh với tao phải cho nó biết tay đúng thế bao nhiêu người nhìn vào mất cả mặt nhưng chơi nó thế nào đây chúng ta vừa bị cảnh cáo xong nên cẩn thận một tên khác hung dữ nói sợ chó gì cùng lắm kéo thằng đ ó ra chỗ vắng người tẩn một trận bên trong giảng đường hạ phương là chủ nhiệm khoa kinh tế công cộng kiêm phó viện trường rất có phong thái học giả ngồi trên bục giảng phát biểu những lời kỳ vọng vào sinh viên khóa mới mong mỏi mỗi người bọn họ hôm nay sẽ là sự tự hào của trường sau này giọng nói hơi già nua nhưng giàu sức truyền cảm lan khắp giảng đường thế nhưng hiển nhiên lúc này không còn thu hút được ánh mắt mọi người phần đông sinh viên mới đang thảo luận về thầy giáo trẻ kia đường vũ cảm thấy như ngồi trên bàn trông đám nữ sinh bên cạnh cứ thi thoảng lại liếc về chỗ tô s á n còn bàn tán làm sao thăm dò tin tức về y như muốn ăn sống nuốt tươi y đại học thượng hải không ít anh tài nếu không có chút tài năng vào đây chẳng khác gì ném cục đá xuống biển xuôi lên chút bọt cũng chẳng có nhưng hôm nay biểu hiện của tô s á n đem lại toàn bộ sinh viên mới một ấn tượng đầu tiên rất khác biệt t ô s á n được mọi người chú ý đây chẳng phải là một chuyện nên mừng hay sao vì sao mình lại thấy hoang mang lo lắng chẳng hề vui như tưởng tượng tâm trạng của đường vũ lúc này s ố n g như đứa bé có món đồ chơi đẹp muốn k h o i ra nhưng lại sợ bị cướp mất rất là mâu thuẫn tiếp đó đường vũ cũng chẳng còn nhớ các vị lãnh đạo trường nối nhau lên nói gì nữa mọi người rời giảng đường lý hàn t r o à n g vai tô sán cười lớn lần này là công bằng rồi phòng sáu trăm linh hai c h ú n g ta ai cũng nổi tiếng hết tên mọt sách đ ẩ y mắt kính lên giờ tô sán đoán chừng sẽ thành cái gai trong mắt đám tiêu trọng v i ễ n rồi mình sẽ ít bị chú ý hơn là tin đáng mừng hôm nay thế nào cũng phải uống vài chai thật sảng khoái chúng ta là anh em cùng một phòng tất nhiên là phải cùng chia ngọt xẻ bùi rồi tô s á n cười nói nhưng đầu không ngừng quay sang nhìn đường v ũ ở phía kia có điều bị sóng người đẩy đi không ít người chẳng hề quen biết tới vỗ vai chào hỏi người cùng khu nhà càng thêm nhiệt tình tô sáng gần như bị khiêng ra ngoài trong lòng thì kêu các người có gì để thong thả nói sau có được không đừng phá quấy sự nghiệp tình cảm của tôi chứ đường vũ từ châu ngồi đứng dậy lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tô sán bị đám đông vây quanh đưa ra khỏi giảng đường còn ở bên trong giảng đường có bộ phần cực lớn nam đồng bào ở lại không đi hoặc là di chuyển với tốc độ của r h ù a gây ra hiện tượng áp tắc chẳng vì cái gì khác chỉ vì muốn n ắ m nghĩa những nữ sinh xinh đẹp theo phân tích báo cáo của các sư huyên trong trường tố chất của nữ sinh khóa mới rất tốt ngay từ hôm báo danh đã có không ít sư huyên tốt bụng tự nguyện lập tổ hỗ trợ sinh viên mới nếu nam sinh hỏi tới chỉ được trả lời hời hợt vài câu nếu nữ sinh đặc biệt nữ sinh xinh đẹp thì còn được giúp mang hành lý tới tận cổng ký túc xá nếu không phải có mấy bác gái tuổi mãn kinh mặt gườm gườm thì những sư huyên tốt bụng này còn sẵn lòng leo cầu thang bộ mang số hành lý nặng chịch vào tận phòng vậy nên ở trong số sinh viên mới khoa nào lớp nào có mỹ nữ nào đều nắm gió trong tay mũi thính hơn cả c ầ m y vệ quyển năm chương mười bốn âm nhạc và nữ thần đường vũ thì hiển nhiên là đối tượng được theo dõi trọng điểm ngay từ lúc đường vũ bước chân tới khu hành chính báo danh thì tên tuổi cô đã được các vị sư hương truyền tụng rồi lúc đó cô lại còn đi cùng mẹ mình khí chất luôn là thứ huyền ảng chiều tượng khó giải thích khi mục tuyền và đường vũ sóng vai đi cùng nhau mọi người có hình dung cụ thể khí chất là cái gì rồi tất nhiên còn có một ông béo tròn béo t r ụ c đi với họ thì bị người ta trực tiếp bỏ quên các tình thánh có kinh nghiệm duyệt nữ nhân vô số sau khi trao đổi ý kiến nhận định cô nữ sinh khoa kinh tế này là mỹ nữ cực phẩm không chỉ xinh đẹp hơn nữa ánh mắt lạnh lùng kia luôn rất có thần điều này cực có khả năng đây là một nữ sinh ngoài lạnh trong nóng loại nữ sinh này chỉ có thể gặp mà không thể cầu càng phải tính kế lâu dài nỗ lực không ngơi nghỉ mới chinh phục được cho nên người mang mưu đồ không phải ít đường vũ tất nhiên không hề biết những điều này tô sáng đi rồi cho dù trong cái s i ả n g đường có thể chứa hơn nghìn người này vẫn còn quá nửa với cô đột nhiên trở nên chống vắng làm trái tim cô cũng chống theo tô sán bị kéo tới tầng hai nhà ăn mọi người gọi một ít đồ nhắm không kể ba tên bạn cùng phòng tổ trưởng vương đông kiện cũng có mặt ôm、um、ào gọi hẳn một kết bia tô sán cậu làm khá lắm trương tiểu kiểu hà lê lắm không còn việc gì khiến hắn vui sướng hơn tiền trọng v i ễ n bị chơi một vố mà không biết không khác gì con đại tinh tinh đần độn ngu xuẩn như hắn vẫn hình dung về thằng này đoán chừng sau khi tiền trọng viễn biết đầu đuôi câu chuyện sẽ tức hộp máu rót cho tô s á n một chén sau đó cùng uống cạn thực ra trương tiểu kiều không biết uống bia rượu gì hết tới ngay cả hôm qua tâm tình u tất nhìn thấy hắn ôm chia bia vậy chứ tới khi bỏ chai xuống chuẩn bị đi ngủ chai vẫn còn quá nửa ngay từ đầu trương tiểu kiều đã nhìn ra tô s á n là kẻ không nên biến thành kẻ địch rồi may là thái độ của mình là chính xác không chọc vào y không ngờ hôm nay vì tình nghĩa anh em cùng phòng lại ra tay vì hắn làm trương tiểu kiều thấy vui mừng vì có những người bạn cùng phòng như vậy mặc kệ sau này ra ngoài cuộc sống có thay đổi ra sao mấy người bạn này đáng trân trọng vương đông k i ệ n c ầ m nguyên chai bia tu khà một cái làm người ta cảm giác chỗ nào có ăn nhậu là hắn mò tới hôm qua mọi người còn bàn tán phòng sáu trăm linh hai g gớm lắm hôm nay lại thêm cái màn này h kha kha kẻ nào chọc vào các cậu đúng là xui xẻo tiêu h ú c cảm thấy đây đúng là cuộc sống đại học chỉ vài ngày đã đặc sắc thế rồi hắn từ tiểu học sơ trung cao trung đều chỉ biết v ù i đầu vào sách vở không quan tâm tới xung quanh chỉ ngày tốt nghiệp cao trung có thương cảm máu chó một phen kết quả nhìn cô gái thềm mến lần cuối cũng chẳng có đ á t hồ đồ vào đại học thượng hải lý hàn thì thích tô sán ở chuyện nghĩa khí y vốn có thể đứng ngoài chuyện này kết quả hôm nay công khai đứng ra gây chuyện với đám tiền trọng viễn thể hiện tinh thần đồng cam cộng khổ với anh em trong phòng hơn nữa hắn tuy làm việc ì vào cơ bắp lại rất thích người thông minh dùng đầu óc xử lý mọi việc nâng tốc lên khỏi phải nói nhiều cản tô sán đành phải cản chứ biết làm lòng cười khổ biết vậy mình chẳng dính vào hôm qua đã uống một chập rồi tuy y là người hạ hả hải mà dân hạ hả hải thì thích rượu nhưng tưởng lượng không hề tốt vương đông kiện xoa xoa tay thế này theo truyền thống thì mỗi phòng sẽ cử ra một đại diện tạm gọi là trưởng phòng đi phòng sáu trăm linh hai các cậu chưa có nhân lúc này quyết định luôn hả trương tiểu kiều không hứng thú vụ này với hắn ai làm trưởng phòng cũng được tiêu húc thì thấy lý hàn và tô s á n rất thích hợp hắn thích đứng sau lưng chơi đều hơn là s ơ đầu chịu b á n lý hàn thấy tô s á n khôn khéo rất thích hợp hắn đề xuất ra hai người kia đồng ý thế là tô s á n làm trưởng phòng chả biết cái chức này có màu mè gì không tiếp đó xác định luôn vai về trong phong lý hàn là lão nhị tiêu húc là lão tam trương tiểu kiều là lão tứ vương đông kiện sốt sắng như thế là có toan tình của hắn là một tổ trưởng thế nào trong tay cũng phải có vài nhân vật mang tính chiêu bài như thế sau này mới tiện tổ chức vũ hội hay hoạt động liên phòng với nữ sinh đúng không khi những nữ sinh bị chiêu bài từ chối thì người anh em khác đưa mở vai ra cho trái tim tổn thương đó chứng minh trên đời vẫn còn nhiều nam nhân tốt đúng không dạ hội chào đón sinh viên mới tổ chức hội trường học viện khi vào trường có hội sinh viên trường đã căng băng rôn lớn thông báo căn cứ lý lịch sinh viên hoặc tự tiến cử tổ chức ít tiết mục phòng 602 t ớ i nơi thì hội trường đã đông đủ lắm rồi bọn họ gần như là những người cuối cùng tổ chức có vẻ rình rang lắm bóng bay nhiều màu khắp nơi đèn disco cực lớn sân khấu hoành tráng các cô gái đón khách ai nấy xinh đẹp lịch sự nhã nhặn giọng êm á khiến nam sinh nhũng người hội sinh viên trường đúng là nơi tốt chả trách mà bao nhiêu người vót nhỏ đầu chui vào tô sáng tách khỏi đám lý hàn kiểm tra điện thoại vẫn không thấy tin nhắn sau bữa t r ư a gửi cho đường vũ mấy tin nhắn không thấy trả lời gọi tới thì máy của cô đã t ắ t đoán khả năng là đường vũ đang sạc phim không biết đường vũ đi đâu suốt cả buổi chiều nếu về hẳn phải trả lời tin nhắn cho mình rồi mới phải xung quanh không khí sôi động náo nhiệt tô sán thì chẳng có chút hứng thú nào chui vào góc cầm điện thoại trống cằm suy nghĩ xem đường vũ đi đâu đây là lần đầu tiên lâu như thế rồi mà đường vũ chưa trả lời tin nhắn của y đường vũ ở đâu trong cái hội trường rộng lớn này nghĩ thế tô sán không khỏi nhớ tới hội trường trường trung học hạ hải trường minh không có hội trường nên mỗi khi tổ chức hoạt động gì lớn phải thuê cái nhà hát thành phố được xây dựng từ thập niên tám mươi cái nhà hát đó cũ nhưng được cái xây dựng chắc chắn rộng lớn cực rộng rộng tới mức nhà trường nhĩ g không thể lãng phí tiền thu nên hệ cao t r u n g sơ t r u n g toàn trường tổ chức lễ hội t r u n g rất là rộn ràng nhưng so với lượng sinh viên mới của đại học thượng hải thì vẫn chưa bằng một nửa có lẽ là ký ức năm xưa làm tô sán vô hình chung phóng đại rất nhiều thứ phóng đại đường vũ khi đó biểu diễn ở hội trường chẳng còn nhớ cô ấy biểu diễn cái gì chỉ còn nhớ khung mặt đường vũ ôn nhu thánh khiết thời k h á c đó vô số tiểu nam sinh non nước n à y sinh mối tình đầu tô sán cũng là một trong số nam sinh c h ú n g độc màn độc tấu dương cầm tôi xin giới thiệu đường vũ đúng rồi khi ấy đường vũ biểu diễn dương cầm tô sáng giật mình tỉnh lại phát hiện xung quanh đột nhiên tính lặng hẳn nhìn lên sân khấu tức thi há h ố c mồm chỉ thấy đường vũ hai tay trắng trẻo ưu nhã n h ấ p chiếc váy đầm dài màu hạt xẻ nhạt nền ngã dài chấm gót khoan thai bước tới chiếc chiếc dương cầm cảnh tượng đó sống nữ thần của thần thoại h i lạp bước ra từ trong tranh vài dài bằng chất liệu mỏng manh ánh đèn bốn phía chiếu vài tựa như thấy được thấp thoáng đôi chân dài thon dài chiếc váy được làm khéo léo ôm lại phần hông nổi bật đồi ngực này nở vuông tròn nhìn lên là chiếc cổ tao nhã khuôn mặt xinh đẹp cùng hàng mi cong vút tựa dao cao và đôi mắt sắc lạnh không biết trong khoảnh khắc cứa nát trái tim bao nhiêu người đường vũ đứng trước chiếc g ư ơ n g cầm đen bóng một tay đưa sau lưng vén nhẹ váy ngồi xuống mười ngón tay thon dài khẽ cử động rồi đặt hờ lên bàn p h í m hai mắt đường vũ khép lại ập ổ tình cảm toàn hội trường cũng nín thở chờ đợi nốt nhạc vang lên tinh nốt nhạc đầu tiên như cầu vồng bảy màu vắt ngang bầu trời trong vắt sau cơn mưa từng nốt nhạc như từng nét bút vẽ lên bức tranh mỹ lệ mang theo sức hút tự nhiên dẫn d ắ t mọi người tiến vào thế giới mà đường vũ vẽ lên bằng nốt nhạc đường vũ chơi một giai điệu mà tô s á n không nghe ra chỉ thấy nốt nhạc tươi sáng trong veo chân thành mà thánh khiết dịu dàng mà quyến rũ thấm vào lòng người âm nhạc là trái tim của đường vũ âm nhạc và nữ thần luôn dễ dàng làm trái tim đám lang sói đập ở tần suất cao nhất quyển năm chương mười lăm đó là bạn gái tôi dạ tiệc chào đón sinh viên mới hôm nay không có nhiều cao c h à o nhưng đều ghi sâu vào tâm trí hơn nữa đủ để thế hệ sinh viên mới nhanh chóng nổi lên ví dụ tiết mục thứ ba biểu diễn múa hiện đại làm toàn bộ kinh ngạc nam sinh đẹp trai kia xoay tròn trên không ba vòng thiên phú kinh người tết i mục thứ bảy là một nữ sinh đơn ca dư âm vang mãi tiết mục tiểu phẩm làm mọi người cười lăn lộn mấy nhân tài cơ t r í hoạt ngôn nói chuyện hóm h ì n h mà không dung tục không ít đội trưởng các câu lạc bộ trong trường xuất hiện ở nơi này ngầm xác định thành viên mới một điểm sáng không thể bỏ qua là tiết mục độc tấu dương cầm của đường vũ hội sinh viên trường khi xem lý lịch của đường vũ mắt cứ sáng dần lên cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn có bộ sưu tập giải thưởng cực kỳ đáng nể giáo viên đánh giá càng toàn lời tán dương khi toàn bộ hội trường yên t ĩ n h nghe đường vũ đánh đàn thì dưới sân khấu một đám cán sự hội sinh viên thì thàm tính toán nhất định phải lôi kéo bằng được cô gái này vào hội phạm kỳ dịch là chủ tịch hội sinh viên hắn nhắm mắt tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe trong đầu không chỉ có tiếng đàn mà như thấy cả người ngón tay thanh thoát của đường vũ lướt trên phiếm đàn ngón tay của hắn cũng khẽ lên xuống tiếp đó mắt mở ra hình ảnh đường vũ đắm chìm vào â n nhạc lấp đầy hai mắt hắn cô gái này không tầm thường chút nào phó chủ tịch mạc tuyết là người tiến cử đường vũ khi đường vũ vào trường cũng do cô tiếp đón không chỉ ưu tú ở các môn tự nhiên đánh đàn càng xuất sắc tôi liền bảo cô ấy biểu diễn anh thấy thế nào không kém trình độ phạm đại tài tử chứ hả phạm kỳ dịch gật đầu ngón tay nhạy cảm chuyển tiếp nốt vô cùng kín kẽ một số quãng âm kim loại khiến người bình thường đau đầu được cô ấy xử lý nhẹ như không phe z e n lít t r có thể đàn được quãng tám điên cuồng là nhờ trời sinh ngón tay dài độc nhất vô nhị vậy mà bàn tay nhỏ nhắn kia cũng đàn được quãng tám đúng là hiếm có thấy mạc tuyết mờ mịt phạm kỳ dịch mới nhớ ra cô phó chủ tịch không hiểu đàn dương cầm đưa tay phải ra minh họa tóm lại là muốn đàn được quãng tám là rất khó khăn những người luyện tập đàn tới cả m ộ ư ơ i năm cuối cùng nhận ra mình đàn q u ả n g tám không hề đúng điều này không chỉ đòi hỏi một tư thế chính xác nghiêm ngặt càng phải có sự luyện tập bền bỉ lâu dài nếu muốn đàn được q u ả n g tám một cách thuần túy nhất tay bị thương là chuyện cơm bữa thế nên nhìn đường vũ đàn rất ưu nhã thực chất cô bé này đã rất nỗ lực chịu không ít khổ cực không giống nhiều cô gái học đòi chỉ qua loa vẻ ngoài Hiếm có ở chỗ đó ở phạm kỳ dịch liên tưởng khuôn mặt t i n h tế kia nhanh lại vì đau đớn vết thương tim như bị sát muối hẳn bất kỳ một nam nhân nào cũng không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh đó đường vũ khi luyện đàn đúng là chịu rất nhiều khổ cực mục tuyền không chỉ muốn bồi dưỡng ra cô con gái thông minh ưu tú mà còn có khí chất có nội hàm dương cầm là lựa chọn tốt đường vũ lại cực kỳ cố chấp đã làm gì là phải tới nơi tới trốn khi luyện tập lặp đi lặp lại khiến hai tay mệt mỏi tới bị thương đường vũ quay lại bàn họp cầm bút làm bài coi như nghỉ ngơi mặc cho buổi tối đi ngủ tay đau tới mức chỉ khẽ cử động cũng toát mồ hôi vì sao đường vũ làm thế một là vì cô không bao giờ nói không với mẹ mình cũng vì kỳ vọng quá lớn của mẹ đường vũ lúc còn nhỏ không có bạn chia sẻ cũng chưa đủ cứng rắn chỉ có lúc đánh đàn cô mới có cảm giác được giải phóng tất cả chỉ thả mình trôi mình theo cảm xúc đường vũ luyện được kỹ thuật đánh đàn này hoàn toàn dựa vào sự cố chấp của mình nhưng khi đàn là lúc trái tim cô tự do nhất đường vũ rất lý trí nhưng cô không bao giờ dùng lý trí vào âm nhạc toàn bộ hội trường ngoại trừ tiếng đàn của đường vũ thì gần như không hề có tạp âm nào nhưng ngắn ngủi yên t ĩ n h qua đi tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên rồi thì nào hú nào hết khiến những người như phạm kỳ dịch phải nhíu mày tức giận nhất định phải nghe ngóng xem cô gái tên đường v ũ này ở khoa nào lớp nào phải ra tay thật nhanh khúc đàn chưa dừng đám giả văn nhân chỉ vờ việc được một lúc là lộ bản chất có kẻ nắm tay nghiến răng nghiến lợi nói Chập chập, nhìn vóc dáng cô bé đó k ì a lại vẻ mặt chăm chú chơi đàn nữa nói là nữ thần cũng không quá nếu được ôm vào lòng thì ôi con mẹ nó có tên dâm đãng bắt đầu hoang tưởng tô s á n chỉ muốn xông vào đấm cho lũ khốn kiếp này một trận không biết có phải thời cao trung nhìn quá lâu khiến đám chết tiệt này bốc phát bản tính t h ô bì hay không chỉ đường vũ trên sân khấu nói với đám nam sinh rơi vào t ạ n g thái dâm tưởng các cậu không có cơ hội đâu đó là bạn gái của tôi cả đám quay lại nhìn tên trình rảo kim giữa đường nhảy ra này một tên giơ ngón cái thầy giáo trẻ cảnh giới t ự s ư ớ n g này của cậu cao hơn bọn tôi một bậc thầy giáo trẻ là biệt danh mới của tô s á n may là hắn nhận ra tô s á n nên nói lịch sự nếu không tương ngay cho một câu mày có bệnh ạ thấy đám t h ô bỉ kia liệt mình vào đồng loại tô s á n không biết nói gì mà có nói bọn chúng cũng không tin mình không chứng minh được dơ dơ uy uy cơ mơ bạn ơi mua hoa đi một cô nữ sinh đeo thẻ công tác hội sinh viên ôm một đống hoa hồng đỏ rực đi tới bên cạnh còn có một sinh viên cao gầy sách xô hoa đi theo cô gái giọng ngọt lìm như mia lùi cả đời chỉ có một buổi lễ chào đòn sinh viên mới đừng để bỏ lỡ cho dù không thể lên sân khấu biểu diễn cũng đừng để sau này hối hận vì không tặng hoa cho tiết một mình yêu thích tô s á n nhìn lên sân khấu lúc này đường vũ biểu diễn tới cao trào đoán chừng sắp vào ví thanh nếu ôm một bó hoa lớn đi lên tặng đoán chừng lễ hôm nay rất khó quên đợi khi tô s á n vừa quay đầu lại thì cả hai cùng ngạc nhiên thốt lên là chị cậu à thế giới thật là nhỏ không ai khác mà chính là cô gái sáng nay đi qua chỉ điểm cách ăn mặc cho tô sán trần hảo sáng nay qua ký túc xá nam là để liên hệ mấy nam sinh tham gia tiết mục xác nhận lại lịch luyện tập tình cờ gặp chàng trai để lại cho cô ấn tượng khá rõ nét cười tít mắt trần hảo chỉ bó hoa trong tay có muốn mua vài bó không tặng ai cũng được không nhất định là người biểu diễn đâu nha thấy không ít đám sói hoang nô tới t ô sán hỏi nhanh học tỷ bao nhiêu tiền tám đồng một bông trần hảo chỉ sân khấu tiết mục này rất được yêu thích người tặng hoa chắc chắn rất nhiều không nhanh tay là hết đấy một bông mà những tám đồng con mẹ nó đám hội sinh viên này cũng quá biết làm ăn đi có khi tổ chức cái buổi lễ này chỉ vì mục đích bán hoa kiếm tiền học tỷ cho chín bông đi một đám nam sinh hàng sau đi tới tên đi đầu trông rất đ i ể n trai tóc s ợ n sóng ăn mặc không tệ kéo theo đám bạn khí thế đi tới không nhìn thấy thì thôi bằng này tên ở trước mặt mình tặng hoa cho đường vũ lại còn chín bông chịu sao được tô sáng dứt khoát nói vậy học tỷ cho tôi một nửa số hoa đó trần hảo nghe thế mừng rỡ vội nói nếu mua m ộ ư ơ i bông trở lên được giảm giá chỉ còn sáu đồng thôi tên muốn mua chín bông lườm tô sán bên cạnh có ngay kẻ khích bác ê thằng này cô tình chơi mày đấy thầy giáo trẻ chơi được lắm mang chừng đó hoa lên chắc chắn cô bé đó sẽ nhớ tới cậu đấy số hoa trần hảo mang theo ước chừng tới năm sáu chục bông ngay người đầu tiên đã mua chín bông là bảy mươi hai đồng con số này vượt khỏi phạm vi năng lực không ít người tóc sợn sóng bị xung quanh ghít đ ộ n g nói bán cho tôi hai phần ba chỗ ngày tám đồng không cần giảm giá có mùi thuốc súng rồi đám đông trở nên hưng phấn người anh em cần gì phải thế tặng hoa thôi mà nói không chừng cậu có tặng người ta cũng chẳng nhớ tới đâu tôi chẳng qua là đánh cược với mấy người bạn có dám lên tặng hoa hay không không hy vọng để lại ấn tượng gì với cô bé đó không uy hiếp tới cậu đừng để bụng hả quyển năm chương một mươi sáu sáu đồng một đông đấy mẹ nó tên này còn định giờ ký công tâm với mình thế thì tôi mua hết tô sán cũng bị khích rồi đó là bạn gái mình sao mình có thể thể hiện kém hơn người khác được xin lỗi tôi có lý do nhất định phải tặng hoa tóc s ợ n sóng xua tay với đám người quấy dối bên cạnh không khỏi đánh giá lại tô sán đem bằng đấy tiền đi mua hoa cho dù hắn có tiền sinh hoạt dư giả cùng không làm thế để tôi đếm lại giảm giá cho cậu sáu đồng một bông năm mươi lăm bông vị chi là ba trăm ba mươi đồng cậu chắc chứ trần hảo chỉ tính tiền thôi cũng s ó t rồi tiền sinh hoạt của cô chỉ có bốn trăm đồng một tháng tô sán lấy ví ra chuẩn bị trả tiền mặt đột nhiên cứng đờ quên mất rồi tiền trên người mình không nhiều trong trường tử cơm ăn đi thư viện gì đó đều dùng thẻ hết đây là thiên đường gần như chẳng cần chi tiêu gì chỉ thi thoảng phải tiêu tiền tô s á n rất hưởng thụ loại cuộc sống đại học này hôm nay lại đi dự dạ hội chỉ có khoảng một trăm năm mươi đồng trong ví làm sao bây giờ chẳng lẽ chạy đi kiếm cái máy rút tiền có tên thấy tô s á n rút tiền trong ví ra thì cơm u v qq o i khẩy trời không có tiền mà lên mặt làm đại gia cái gì thật là mất mặt câm mồm tóc sợn sóng quát người vừa mới nói đó một câu ngưỡng bộ nhìn tô s á n khá lắm người anh em giờ tôi tin cậu có lý do tặng hoa rồi bỏ ra ba trăm đồng mua hoa và x ú c hết ví một trăm năm mươi đồng mua hoa là hai khái niệm khác nhau đây là sự theo đuổi tinh thần sùng cao đáng cho chúng ta học tập tôi là trung trấn lương ký túc xá mười mày làm bạn nhé sau này có việc gì cứ gọi một tiếng thằng này bệnh con mẹ nó rồi tô s á n nhìn trung trấn lương có chút cảnh giác điều y muốn bây giờ là tránh thằng này thật xa kín đáo lùi lại sau một bước vậy mà có người bị lời của hắn làm cảm động ví như trần hào nghĩ tới ba năm đại học của mình đột nhiên thấy học sinh mới này thật ngốc ngốc tới đáng yêu r ố c hết ví ra tiếp theo có lẽ nửa tháng phải ăn mì tôm qua ngày chỉ vì tặng hoa cho một cô gái cô gái trên sân khấu rất xinh đẹp sáng rực như vì sao trong đêm có lẽ không biết rằng chàng trai trước mặt này vì biểu đạt tình cảm của mình phải trả giá thế nào đây mới đúng là thứ tình cảm nhiệt thành chỉ thời học sinh mới có trần hảo lau giọt nước khói mắt nói một trăm đồng là được cán sự ở bên ngạc nhiên học tỷ như vậy không được đâu yên tâm tôi sẽ nói với phòng tổ chức trần hảo quan tâm hỏi tô s á n số tiền còn lại sinh hoạt không thành vấn đề chứ tô s á n không còn thời gian mà cảm động gì nữa nhét hết tiền vào tay trần hảo yên tâm mai tôi sẽ đích thân tới hội học sinh trả tiền cho chị nhìn tô sán lấy giấy bóng kính bọc toàn bộ số hoa hồng xoay người bước đi trần hảo cùng người xung quanh có cảm giác như nhìn kinh p h a qua sông dịch gió hiu hiu hề nước sông dịch lạnh ghê tráng sĩ một đi không trở về khoan cô ấy sắp biểu diễn xong đi lối bình thường không kịp đâu theo tôi cán sự hội học sinh bị không khí xung quanh tác động gọi tô sán lại đường vũ đàn xong cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dền dù đại bộ phận không hiểu được tiếng đàn của cô một số nam sinh cầm theo hoa rời cháu ngồi bước nhanh tới sân khấu muốn nhìn thấy nữ thần khoảng cách gần mọi người đều cảm thấy luyến tiếc bức tranh mỹ diệu đó không biết bao giờ mới được nhìn lần nữa đường vũ khẽ cuối người chuẩn bị lùi ra sau sân khấu mơ cơ đột nhiên hoa một tiếng ngay cả dưới sân khấu không ít người thốt lên ngạc nhiên những tiếng nhìn kia vang lên khắp mọi nơi phía lối đi ưu tiên cho hội học sinh tô s á n được giúp đỡ đi thẳng lên sân khẩu á trương tiểu kiều đang phân tích thân phận đường vũ đột nhiên bị tiêu h ú c đấm một phát vào vai s ư ở n g cổ làm gì thế hả tiêu h ú c chỉ lên sân khau nhìn tô s á n đấy hai cái mắt trâu của lý hàn nhìn muốn lồi cả ra lão đại chịu chơi thật tên sân khấu chỉ có một cô gái mơ cơ sau khi nhìn thấy tô sán chủ động rời sân khấu phía dưới là những tiếng rít chói tai cách đó không xa một chàng trai ôm bó hoa cực lớn bước lên cầu thang tới gần cảnh này làm nhiều nam sinh khác nhìn mấy bông hoa trong tay mình chùm chân chán nàn quay đầu bây giờ lên để làm nền cho người ta sao cho dù nam nữ phía dưới cho rằng tình cảm là thứ chẳng thể giúp no bụng dù chỉ là một bữa cuối cùng sẽ kết thúc trong bi kịch mà thôi nhưng con người ai hướng tới điều tốt đẹp loại tình cảm này luôn được tán thưởng tuổi thanh xuân của chúng ta nên cuồng nhiệt bất chấp hậu quả cho dù khả năng lớn là kết cục ôm mặt khóc bước chân lên sân khấu tô sán nở nụ cười đầy ánh nắng mỗi bước chân của tô s á n lại làm tim đường v ũ đập nhanh một phần dưới áng đèn đường v ũ tay run run nhận lấy bó hoa của tô s á n cô thấy tô s á n lúc này không chân thật làm cô muốn đưa tay vuốt gò má kia nhưng áng đèn chiếu rọi lên người kia ở sau lưng tô s á n là mấy nghìn cặp mắt đang nhìn cô không dám đột nhiên tô s á n giang tay ra nhẹ nhàng tự nhiên tặng một bó hoa còn muốn báo đáp bằng một cái ôm mơ cơ ngỡ người thấy đến lúc phải can thiệp rồi này anh bạn thế này không được đâu đây là hành vi không lịch sự trung chấn lương cho điếu thuốc vào miệng quên cả châm lừa trong lòng muốn đưa vô s ấ ngón cái lên khen ngợi tô s á n mẹ nó thằng này đúng là tu luyện ra mặt tới bách độc bất x â m vô địch thiên hạ rồi phía dưới hiểu ra động tác của tô s á n vừa rồi còn ủng hộ y giờ quay sang la h ế t phản đối vô x ỉ quá mức rồi đường vũ ôm bó hoa gò m á đỏ rực cô đi tới một bước mắt nhìn tô sán chờ đợi tô sán đã từng nói nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chỉ cần bạn bạn bước về phía mình một bước mình sẽ đi nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại liệu cậu ấy còn nhớ không biết tô s á n có nhờ không nhưng y thực sự bước tới ôm gọn đường v ũ vào lòng đường v ũ khẽ cắn môi trong trước mắt đó tình cảm được vun đắp suốt mấy năm trời dâng lên rào rạp trong trái tim đầu chỉ toàn hình ảnh của tô s á n lần tốt nghiệp sơ chung sóng vai bên nhau dưới ánh hoàng hôn lần đầu nắm tay nhau ở bên xe buýt lần đầu hẹn hò rất nhiều ký ức không thể nào quên hiện ra giờ đường vũ nhận ra thì ra hai bọn họ cùng nhau tạo ra nhiều hồi ớt đáng nhớ như vậy nước mắt có dấu hiệu không kiềm chế được muốn trào ra cùng ký ức đó nhưng mà nước mắt của đường vũ không chảy ra vì khi cô vừa ghé đầu vào vai y thì tô s á n nói một câu t ụ t hết cảm xúc sáu đồng một bông đấy nói để ai đó muốn mua chả còn biết giá đây mới là mục đích không thể không tặng hoa của tô s á n phải cho nha đầu này bài học thật khắc sâu nếu không bình thường mình nói giá họm cũng không ăn thua đường vũ nóng rát mặt cô nhận ra nhiều việc mình làm trước kia quá ngốc cho dù rất muốn nhéo tô sán một cái vẫn lý nhí nói có chút hờn giận biết rồi lần sau không làm t h ê m nữa buổi dạ tiệc chào đón sinh viên mới kết thúc như thế bên ngoài mưa rất to đường vũ và học tỉ của hội học sinh che ô về ký túc xá đêm đó tô sán đi trong mưa chẳng phải y muốn giả bộ thâm trầm cho khác người mà là đại bộ phận học sinh đều phi hổ chạy dưới mái hiên về phía ký túc xá của mình chẳng mấy ai mang ô cái thời tiết quái ruột nói mưa là mưa ngay được ai mà đoán trước được cảm t h ụ giọt nước mát lạnh đập trên mặt mình tô sán chỉ thấy cảm giác khoan khoái tô sán vốn không thích mưa nhưng hôm nay thích mưa rồi quyển năm chương mười bảy tên vô s ỉ tiết mục của đường vũ không phải đáng chú ý nhất vì chẳng mấy người hiểu được tiếng đàn của cô họ chỉ bị vẻ đẹp của cô khi chơi đàn thu hút nhưng nó thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất vì tô s á n cái tên không biết xấu hổ sang tay ra đòi ôm lại còn được t ỏ ạ i nguyện đã đâm xuyên tim vô số đám lang sói mọi người phấn n ộ ở chỗ khi cô gái kia biểu diễn trên sân khấu thì ai cũng tính mình mượn cớ tặng hoa để tiếp xúc thân mật càng có người tính kẹp trong bó hoa thư làm quen nói không chừng trời đất run rủi cho cơ hội có kẻ càng trực tiếp hơn g đi h số điện thoại mơ m ộ n g nửa đêm canh ba có cuộc điện thoại nào đó từ phòng nữ sinh nhưng tất cả ao ước tất cả dâm tưởng nó bị bóp chết khi tô sán ôm bó hoa khổng lồ bước lên sân khấu trên đời này luôn có kẻ vô xỉ tên tặng bó hoa cực lớn kia là loại siêu cấp vô xỉ thầy giáo trẻ nửa ngày biến thành tên vô xỉ về sau có chuyên gia học khoa tâm lý phân tích tên thầy giáo dùng ngôn ngữ cơ thể ám thị lợi dụng tâm lý thích chuyện mới lạ của quần chúng nhân dân đằng sau tạo thành hiệu ứng quần thể thành công khiến cô gái dưới ánh mắt bao người không thể từ chối mà d â n mình cho y à, không đúng khiến tên vô s ỉ kia thừa cơ nói tóm lại là con gái nhà người ta không phải cam tâm tình nguyện lần nữa cũng sán tiếp chứng minh tên đó quá vô s ỉ không biết rằng tô sán thầm n g u y ệ n r ù a nếu không có cái lễ chào đón vớ vẩn kia không chừng y đã cùng đường vũ ra ngọn đồi sau ký túc xá nữ dính vào nhau rồi đâu cần thèm thuồng thế này cơ mà nhân cơ hội cho nha đầu đó một bài học không phải là hoàn toàn lãng phí một buổi tối đêm xuống mưa càng lúc càng to như ông trời cầm vốc nước ném xuống đất vậy cả trường chìm vào trong màn mưa mù mịt ánh đèn đường chẳng tác dụng gì chỉ khiến đêm mưa thêm phần ma mịt dù sao chẳng ai tên đ i ê n nào ra ngoài giờ này vì có căng mắt cũng chẳng thấy gì ở ký túc xá nữ đối diện mà thực sự là không có cửa phòng có tiếng gõ sau đó bị mở ra người đi vào cầm một cái cốc xứ cười thật thà tôi ở phòng sáu trăm mười chín kế bên các bạn có nước sôi không cho xin một ít tiêu hút bực mình phòng sáu trăm mười chín cách phòng bọn này tới chục ca mơ kế bên cái cần tới tận đây xin nước không trương tiểu kiểu ngồi trên giường h ọ c bài ngẩm đầu lên nhìn đối phương mấy người làm cái trò gì thế hả trước cậu có sáu thằng tới phòng này xin nước rồi ngoài cửa phòng có ghi phát nước miễn phí à? sang phòng mượn nước là một truyền thống vinh quang của ký túc xá đám sinh viên đầu ấp quái thai luôn kiếm được lý do hợp lý để người ta chẳng từ chối được như pha ít trà thiết quan âm mà thân thích mang tới hay ú t mì tôm ăn đỡ đói không thì huyên để trong phòng sốt cần nước nóng đau bụng tiêu chảy gì đó nói chung mỗi tháng có vài ngày cần uống nước nóng thường thường kẻ xin nước vì thế ngồi chiếm máy vi tính người ta một hai tiếng lý hàn cười hố hố hào phóng nói tám phần là xem những nữ sinh tối nay biểu diễn làm miệng khô cổ khát hả này lấy đi chỉ còn một phích thôi tối tôi còn ngâm chân lấy ít thôi đối phương gãi đầu cả tầng lầu đều biết lý hàn phòng sáu trăm linh hai tốt bùng hiền lành thích giúp người khác không câu nể tiểu tiết càng nghĩa khí cầm phích lên rót một tốc nước nóng ngồi xuống bàn của lý hàn nhìn tô s á n gõ lạch cạch trên laptop anh bạn chơi trò gì thế vào pha xe đang gửi ít tài liệu tô s á n đang bận chẳng ngẩng đầu lên lịch sự với đám này chỉ thiệt thân trong phòng chỉ có tô s á n và trương tiểu kiều có máy vi tính lý hàn và tiêu hút thèm khát từ ngày đầu dù sao mọi người chưa quen nhau bao lâu ít nhiều còn giữ kẽ không tiện chiếm máy vi tính của người ta chơi z a lơ hay là đi a b o hay mới ra lúc này tên mượn nước sán tới À, chơi kỹ thuật cao à. tôi biết pha xe hiện chỉ có phiên bản mỹ phải không c h à o lưu bây giờ là tán gấu trên mạng cái này không thích hợp với nước ta thế nào cũng tới ngày có thứ thích hợp ờ chắc thế mọi người phát hiện đối phương đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tô sán chỉ trỏ giao diện màn hình bình phẩm cuối cùng vào chính đề tôi là bạc đại quân phòng sáu trăm m ư ơ i chín sau này rảnh d ố i c h ú n g ta qua lại nhiều hơn mục đích của hắn là h u y n n đài hôm nay biểu hiện thực sự trói lọi sau này nhất định nhân duyên rộng mở cửa phòng nữ sinh sẽ mở rộng với cậu khi cậu qua đó đừng quên mang theo anh em đang đói kém thiếu thốn bạc đại quân ra ngoài còn nhiệt tình v ẫ y tay với mọi người đi đây đi đây chào các anh em mai g ả n h lại tới biến hẳn luôn đi đóng cửa lại trương tiểu kiều ngồi vào bàn nhưng tức tối gặp sách không học nữa nằm vật ra giường thống khổ kêu ca muốn thanh tỉnh một chút cũng không được đám người này cứ như m ộ ư ơ i năm chưa thấy con gái vậy bực nhất là bọn phòng bên dù c h ú n g ta tham gia hoạt động liên phòng chó má gì chứ lý hàn cậu còn đồng ý nữa nói xong lấy một cuốn sách úp lên mặt trạng thái của hắn bây giờ chỉ có một từ bực bội cuộc đời trương tiểu kiều dường như là thế lúc nào cũng chìm trong u ấ t cho dù so với lúc mới vào phòng thì đã khả quan hơn một chút tiêu húc lắc đầu bộ dạng chiết ra rờm tố chất sinh viên bây giờ thế đấy thêm vài năm nữa đoán chừng càng bị ổi hơn có điều đề xuất hoạt động liên phòng cũng thú vị có điều lý hàn ít nhất phải trưng cầu ý kiến anh em trong phòng chứ đừng có nghe nói tới nữ sinh là đất mất tính nguyên tắc lý hàn gãi đầu t u ổ i hề hề xin lỗi xin lỗi nhất thời kích động tô s á n không phải là trưởng phòng hợp cách vì y lười mấy chuyện nhỏ nhặt không ảnh hưởng lắm thì nghe ý kiến chung trương tiểu kiều rét chuyện phiền phức tiêu hút trong lòng toàn nghĩ chuyện u ám bề ngoài thì ra vẻ đàng hoàng thế nên lý hàn nhiệt tình dễ dù luôn là mục tiêu bị đám người có ý đồ lợi dụng nghĩ cũng thấy thú vị phòng mình mỗi người một tính khác nhau có lẽ thời sinh viên là lúc con người ta có cá tính nhất thời học sinh bị gò ếp vào khuôn khổ ra ngoài xã hội rồi mới dần bị mài mòn thành trăm người một mặt tô s á n không tham gia thảo luận gửi tài liệu cho ma s o n g liền lười biếng leo lên giường chẳng muốn nghĩ gì cả lôi điện thoại ra gửi ít tin nhắn án mũi cho đường vũ dưới màn mưa chúc nhau ngủ ngon rồi chìm vào giấc mộng đẹp nhưng lúc này ở trong những căn phòng đã tắt đèn hai bọn họ thành một phần tin nóng của buổi lễ ngày hôm nay đường vũ biết ngay từ khi mới vào phòng trình thông thông đã không thích mình lắm sau dạ tiện thái độ càng thêm rõ ràng khi trình thông thông hết sức phấn khởi k h o i với những người bạn cùng phòng mình sắp biêu diễn cách tang mai đó cô tiểu thư thích so bì này thấy ít nhất ở phương diện biểu diễn văn nghệ mình có thể hơn đường vũ thế nên khi đường vũ bước ra sân khấu biểu diễn độc tấu dương cầm được hoan nghênh nhiệt liệt mặt trình thông thông sầm xuống vì đường vũ biểu diễn một mình còn trình thông thông lại múa cùng với ba nữ sinh khác nếu v h ấ t mắt đã đành đi đằng này lại ở chung một phòng cứ nhìn thấy đường vũ là một lần nhắc nhở cô ta sự thua kém đó rồi nhìn thấy có người ôm bó hoa lớn tặng cho đường vũ tạo thành sự kiện oanh động trình thông thông gen tỷ phát điên quyển năm chương m ộ ư ơ i tám chuyện của các cô gái đường vũ cậu phải cẩn thận tên sinh viên mới hôm qua mình thấy y dứt khoát có sự mưu để tiếp cận cậu đấy nhìn biểu hiện của y là biết rồi gian xào bị ủi lại còn chiếm tiện nghi của cậu nói không chừng hiện giờ y đang khoác lác với đồng bọn thành tích của bản thân đấy cậu chưa tiếp xúc nhiều những thứ này nói tóm lại là đừng rơi vào bẫy của y cả cơ hội cho y làm bạn bình thường cũng đừng cấp say đo k h oai loại đó chỉ thích được chú ý lấy con gái để làm chiến tích khoe khoang đường vũ cậu nên thông minh một chút trình thông thông nói xong đứng dậy sánh điệu ngửa bàn tay dùng một ngón móc lấy túi sách cô h u ẩ n ngoài. bị ra c ta tựa hồ lúc nào cũng bận rộn trước khi ra ngoài còn không quên nhắc nhớ nhé ngày mai đã hẹn tù hội liên phòng phía kia toàn nhân vật có cỡ phó chủ tịch hội sinh viên phạm kỳ dịch cha anh ta và cha mình quen nhau người ta là tài tử có tiếng trong trường đám nữ sinh khoa trung văn ngày ngày viết thư tình cho anh ấy phòng bọn sợ nhất là mỗi ngày mở hộp thư chứa đầy thư của đám con gái không biết tự lượng sức không chỉ thế phòng anh ấy còn là nơi toàn nhân vật có vai vế tụ hội một người trong nhà có chối u cửa hàng ở đường quốc quyền cửa kính bày nguyên chiếc phê gia di mới c ố n g còn một người thi tốt vô được điểm tối đa chuẩn bị sang sờ ten phước mỹ du học người còn lại là đội trưởng đội bóng c h ả y từng dẫn đội bóng chày của trường sang giao lưu với các trường liên minh ev mà không thua kém oa、wow, thông thông cậu nói thật chứ hồi cao trung tham gia cắm trại mình đã nghe nói tới phạm kỳ dịch rồi họ thực sự mời chúc ta à đồng đồng đang ôm cuốn sách dinh dưỡng nghiên cứu ngồi bật dậy ôm lấy ngực như tim có thể nhảy ra ngoài nếu cậu biết tôi và phạm kỳ dịch quan hệ ra sao thì đã không hỏi câu này tất nhiên là mời mình rồi nhưng mình sao bỏ lại các bạn được hơn nữa một mình mình con gái yếu đuối nếu đơn thương độc mã tham gia không hay đúng không trình thông thông làm ra vẻ hào phóng nghĩa khí với bạn bè nguyễn tư âu trong lòng khinh bỉ làm như bọn này phải nhờ vào cô vậy có điều được gặp những chàng trai tốt như vậy nguyễn tư âu rất động lòng trình thông thông đắc ý nhìn đường vũ thấy đường v ũ mặt vẫn lạnh nhạt chẳng tỏ ra có chút hứng thú nào với tin tức này lòng càng khó chịu thầm nghĩ cô kiêu ngạo cái gì chứ thế nên bỏ thêm một câu nói tóm lại mọi người nhớ nhé chuẩn bị một chút trang điểm nhẹ một chút càng thêm tem bồ đừng làm mất mặt phòng năm trăm m ư ơ i tám đợi t ắ c vơ mi biểu hiện đó rồi ố n ớm tấm thân rất yêu tinh rời phòng ngoài ban công ký túc xá nữ nguyễn tư â u đang nhìn về phía cửa hàng san sát bên đường tay cầm điện thoại vì cầm quá lâu khiến điện thoại nóng lên phía kia điện tê hoài tất nhiên là đám bạn của cô này â u â u cô gái biểu diễn dương cầm ở dạ tiệc tên là đường vũ phải không cũng là người cùng phòng cậu bố trí thời gian cho mọi người gặp nhau c á c h đi đám lương vũ t h a cửa mà biết sẽ nhảy cẫm lên đấy mình cũng thích tiếng đàn của cô ấy mấy người vừa vào đại học là biến mất tâm may mà còn cùng một trường đấy nếu không nghe gọi điện một cú cũng chẳng có phải không đồ không có nghĩa khí nguyễn tư âu biến môi h ử một tiếng mình nói với người ta như thế nào đây tuy cũng phòng nhưng chưa quen lắm đường vũ nói chuyện luôn nhẹ nhàng khách khí nhưng khiến người ta thấy có một khoảng cách qua biểu hiện lạnh nhạt sau buổi biểu diễn kia là nguyễn tư âu nhìn ra rồi đường vũ thuộc loại con gái có nội hàm từ nhỏ được nâng niu tuy không tới mức sinh tính khí đại tiểu thư như con nhỏ trình thông thông nhưng cũng không bao giờ cần cố ý tỏ ra hòa hợp với người xung quanh muốn đường vũ hòa nhập vào vòng tròn của bọn họ cần từ từ người ta cũng có vòng tròn của mình nếu quá nhiệt tình chỉ khiến người ta phản cảm nữ sinh phía đầu kia nói ê i ậ n cái gì chứ thôi bỏ nói chuyện khác mình nghe ngóng được thông tin của thầy giáo trẻ rồi khoa quản lý ở lầu một ư ơ i ba tên là tô s á n ơ u âu, âu lập trường của bạn cũng hay lung lay quá đấy trước đó còn nói nhìn người ta nghĩ tới cha mình hiện giờ lại phấn khích như thế đ ỉ n h ra tay thật đấy à những người nghe ngóng tin tức về cậu ta cũng không ít mình cũng thấy cậu ta có gì đặc biệt lắm đâu biểu hiện lúc ở s i ả n g đường cũng được đi nhưng tặng hoa cho đường vũ thì mất điểm quá rồi thất vọng lúc cậu ta đứng trên bục giảng trông rất là có khí chất tự nhiên tiêu sái không ngờ cũng sung tục như đám con trai khác mà thôi thấy con gái xinh đẹp một chút là sáng tới âu âu tỉnh táo một chút được rồi cậu đã nói hết chưa hả mình chỉ nhờ cậu hỏi thăm một chút tò mò thôi mà đừng lúc nào cũng như m è o c á c h vào mùa xuân nữa nghĩ chuyện thuần khiết chút đi cô nương tâm tình nguyễn tư âu hơi dối sự xuất hiện của tô s á n làm loạn kế hoạch cùng bạn bè trải qua cuộc sống đại học bình tĩnh bổ sung thêm một câu tóm lại nếu mình k í c h cậu ta thì ám ảnh cha mình đã hoàn toàn không tồn tại nữa rồi nam sinh đó đứng trên bục g i ả n g phóng khoáng mà chấn định tự nhiên như đóng dấu vào đầu nguyễn tư â u cút điện thoại nguyễn tư â u biết mình nói câu này thế nào cũng khiến nhóm bạn xôn xao l à tiểu tiểu đúng là đang c h ố mắt nhìn điện thoại â u â u lên cơn thần kinh gì thế này chắc là do nguyên nhân sinh lý hàng tháng tạo ra rồi nguyễn tư â u từ ban công quay trở về phòng nhìn đồng đồng đang đứng trước gương xoay trái xoay phải thử quần áo cười nói rất là yêu tinh đấy trong căn phòng có hai cô tiểu thư đường v ũ lạnh nhạt và trình thông thông đ ỏ g đảnh là đã chẳng thể hài hòa được nguyễn tư âu và đồng đồng cũng là cô gái cá tính không dễ thân thiết với nhau ngay được mỗi cô gái đều có nhóm bạn riêng đều có điều kiện ưu tú thế nên đương nhiên có khoảng cách với nhau có so bi nhất định quan hệ chỉ vẻn vẻn hơn bạn học bình thường cùng lớp chút xíu nguyễn tư âu không quen nhìn đồng đồng biểu hiện khoa trương cố ý lấy lòng với trình thông thông cảm thấy cô gái này hơi thực dụng vì rõ ràng trình thông thông trông có vẻ là cô gái có gia cảnh mạng lưới tốt nhất trong phòng đó là nhân vật nhất định có một cái phiếu ăn lâu dài không ai biết rằng tầm mắt của trình thông thông không giới hạn ở đại học thượng hải thậm chí trong nước học văn học nước ngoài chỉ là làm bàn đạp thông qua con đường bồi dưỡng sinh viên để ra nước ngoài sẽ chẳng ở đại học thượng hải lâu trong nhà cũng rất yên tâm về cô con gái thông minh này rất rõ giá trị bản thân trình thông thông có tiền đồ tươi sáng rộng lớn như vậy ở đại học thượng hải chỉ là chơi đùa thôi đồng đồng nghe nguyễn tư âu nói hơi chướng tay cũng ngọt nhạt nói cũng phải có vóc sáng thế nào mới mặc được chứ chỗ mình còn vài bộ không mặc nếu bạn cần mình cho mượn dùng thử nguyễn tư âu chỉ tủ mình thôi phí phạm thế làm gì dù sao mình chỉ mặc vài lần là chán thôi mà hai bên nói cười nhưng ngôn ngữ ẩm chứa đ a u kiếm s a o phong đồng đồng nhìn sang phía đường vũ lôi kéo thêm đồng minh đường vũ thử mấy bộ của mình đi bạn gầy mặc vào nhất định rất đẹp đường vũ lắc đầu mình không đi đâu đi đi sao lại không đi nguyễn tư âu hỏi mình có hoạt động khác rồi hơn nữa những người kia mình đều không quen ừ vậy thì thôi hai cô gái không tiếp tục thuyết phục đường vũ nữa dù sao cũng chưa phải quen thuộc lắm và lại cũng biết tính của đường vũ rồi khá nề nếp nguyên tắc nếu không biết còn tưởng là nữ sinh cao n g ạ o tới cực đoan trình thông thông trở về nghe nói đường vũ không đi thì không vui không đi thì không đi người ta có chuyện của mình mà sau đó hào hứng nói với đồng đồng và nguyễn tư âu biết không thì ra người tổ chức buổi tụ hội này lại là sinh viên mới đấy người ta còn cả tầng hai nhà hàng ngoài trường luôn mấy học trưởng hội sinh viên cũng là do người ta mời tới đúng là thần thông quàng đại xem ra khóa c h ú n g ta có rất nhiều nhân vật ngoả hổ tàng long cô ta cố ý nói thế để khiến cho đường vú cao ngạo cảm thấy đã bỏ lỡ buổi tụ hội của những nhân vật h ạ t tâm của khóa là tự trút khổ vào mình bị cô lập ở ngoài ria mặc dù cái cơ cấu hội sinh viên này đối với những sinh viên thành tinh mà nói thì chẳng có ảnh hưởng gì sinh viên để m ặ t không nhiều nhưng với người muốn được trường học coi trọng mà nói đây chính là con đường tắt nhanh nhất người giỏi tận dụng mối quan hệ có thể mưu cầu không ít lợi ích và ưu đãi cho mình đối với những sinh viên đại học thượng hải đều ít nhiều mang chút dã tâm mà nói đây là sức hấp dẫn mới quyển năm chương mười chín trúng t a đi một hoạt động hữu nghị là dành cho người còn độc thân tôi không thuộc phạm trù này nữa các cậu cứ đi đi tôi không đi đâu t ô s á n nói câu này làm tiêu húc đang ngồi gặm bánh mì dương đôi mắt chuột của hắn lên khoa trương hỏi lão đại bọn này có đại tẩu rồi sao là ai thế lý hàn từ trên giường bật dậy bò tới giường tô s á n lão đại không nghĩa khí đã có nha đầu rồi sao nha đầu nhà cậu ở quê à sống hai nơi không tốt không chỉ thương tâm còn h ạ i thân nữa trương tiểu kiều vốn không chú ý lắm nghe lý hàn nói vậy không kiềm được tham gia vào lão đại cậu nghĩ cái gì vậy mối quan hệ như thế mà còn duy trì ạ thời đại nào rồi mong con gái nhà người ta ở nơi khác chung tình với mình sao c h ó i buộc cả hai bên chia tay đi tên này cứ lên tiếng là không khí trong phòng trùng xuống đem vu án tích lũy trong lòng lan tỏa tới người xung quanh tô s á n nhìn lý hàn thở ngắn than dài có vẻ rất tám đồng với lời trương tiểu kiều cười nói các cậu cũng thấy nha đầu nhà tôi rồi đấy ở buổi dạ tiệc không phải tôi đã tặng hoa cho cô ấy sao tiêu húc đang định tới khuyên nhủ tô s á n trượt chân mông nện p h ị ệ t xuống đất lắc đầu lão đại đặt mục tiêu thật cao lý hàn vỗ vỗ vai tô s á n tỏ vẻ thông cảm rồi leo trở lại giường trương tiểu kiều thở dài một tiếng thật lớn tiếp tục đọc sách tại sao không ai tin cả tô sán tức điên chỉ muốn s ố n g thật to tô sán cậu có biết chơi b ó n g chày không vậy trong phòng sáu trăm linh hai bàn của lý hàn được chưng dùng làm hòng hội nhị g tác chiến khẩn cấp quây quanh bàn là nam sinh các phòng xung quanh có người rời đi lại có người thêm vào nơi này gần đây thành trạm trung chuyển liên lạc của cả tầng rồi trịnh dung đội trưởng đội bóng chày buông lời muốn ngày mai tô sán ra sân tiếp của hắn một cú ném bóng hắn dám nói vậy tất nhiên có lý do tự tin của mình tô sán vừa rời cao trung lên đại học chưa ngồi nóng đ í t dám từ chối chỉnh dung sao sau này còn muốn sống yên ổn ở trường nữa thôi hôm qua trường vừa mới công bố động viên toàn trường tham gia rèn luyện buổi sáng đã có chuyện náo nhiệt để xem rồi hiện giờ người ta đang bàn tán đấy có người nói cậu không biết tự lượng sức có người nói chỉnh dung mất phong độ năm thứ ba lại thì uy với sinh viên mới vào trường có người căm phấn nói thằng tiền trọng v i ễ n đó quá tố chất quá kém lại đi kiếm người ra mặt cho mình sao nó không về khóc lóc mách mẹ luôn cho xong chỉ tiếp anh ta một ván thôi chắc không có gì đâu tôi tận lực là được cảm ơn mọi người tới đây bày mưu tính kế cho tôi mai toàn thể sinh viên mới rèn luyện buổi sáng ngày đầu không thể tới muốn mọi người về ngủ sớm đi đám người nghĩa khí trở về để lại đống chai lò vỏ lạc gói quà vặt giống ruột vứt đầy phòng sáu trăm linh hai bốn người tô sán ôm đầu vì sự nổi tiếng của mình tiêu hút lo lắng nói hay cứ kể hắn đi lão đại hắn dám làm gì chứ t ô s á n không trả lời mà quay sang hỏi trương tiểu kiều nằm trên giường cậu thấy sao đi chứ giải quyết một lần cho đỡ phiền thằng đó năm thứ ba rồi là đội trưởng đội bóng chày rất có tiếng không phải loại quá ngu hắn không dại gì làm chuyện quá đáng để ảnh hưởng tới tương lai vì tiền trọng v i ễ n đâu đó cũng là suy nghĩ của t ô s á n từ hôm chơi s ỏ tiền trọng v i ễ n thì đã chuẩn bị đợi thằng đó trả thù rồi chuyện thi tài giải quyết xung đột kiểu như thế ở đại học thượng hải chẳng phải là cái gì mới lạ xem cái ác phích gián sát khí đằng đằng gián ở ký túc xá nam là biết thê báo huyết t h ủ ngày trở lại của khoa khoa học cao phân tử là ngày tàn của khoa ký tung quyết chiến bóng rổ、S、giờ chiều ngày tháng as năm ở nhà thi đấu khu nam chống mắt mà xem ai cũng có chuyện phải làm nếu không phải đây là một phần trong chuỗi xung đột liên tiếp càng ngày càng nóng của phòng 602 n ổ i tiếng lại được tiền trọng viến cố ý tuyên truyền thì chẳng mấy người thèm để ý sinh hoạt tiểu tư sản thời thượng nhất ở trong trường là ôm một cuốn sách ngồi trên bãi cỏ ngoài cổng khoa văn bác lười nhắc nằm nhìn trời cao mây trắng xa xa là sân tennis có thể nhìn cặp đùi thon dài nón nà dưới chiếc váy thể thao ngắn c á c h mông tròn căng lắc lưa với nam sinh mà nói đó là hưởng thụ tối cao các nữ sinh không cần ven t ỉ thành viên các câu lạc bộ thể thao thường xuyên chạy qua đây không thiếu bắp tay rắn chắc sáu mũi cơ ẩm hiện dưới áo ba lỗ r á n sát người bởi mồ hôi còn chuyện ngán n g ầ m nhất là toàn thể sinh viên tham gia rèn luyện buổi sáng sáu giờ sáng sương còn chưa tan hết đang giờ ngủ say nhất phải thức dậy mang cái bộ mặt ngái ngủ chạy ba vòng xung quanh sân thể dục sau đó đưa phiếu có tên mình cho giáo viên ở điểm kiểm tra đó là kinh nghiệm của các tiền bối đi trước truyền lại hôm nay là ngày bắt đầu cho hoạt động đáng chán đó từ sáng sớm giáo viên phụ trách đứng đợi ở cửa sân điền kinh rồi chẳng mấy chốc sân điền kinh đã chật kín người giáo viên phụ trách đưa mắt nhìn đám sinh viên mới ở cái buổi sáng mùa thu điều hưu lành lạnh này đám nghé non mặt mang đầy hưng phấn kích động thậm chí có thể nói là phấn khởi trước khi thi vào đại học không phải chưa bao giờ tham gia rèn luyện buổi sáng chẳng qua là chưa bao giờ thấy nhiều người như thế oanh liệt tham gia rèn luyện nhiều người tất nhiên mỹ nữ cũng nhiều những nữ sinh sáng sớm thức dậy vẻ mặt còn mang theo chuối lười nhác vô cùng khơi gợi sức tưởng tượng mặc áo mỏng manh quần ngắn g i à y thể thao đứng đó từng đám từng đám làm đám sói đói chú ý ngay tới cặp đùi trắng trẻo làm lòng người ngứa ngáy tâm tình tô s á n cũng g í c h đồng giống hệt đám đồng loại xung quanh quang cảnh này trước lúc trùng sinh hay là s a u với ý mà nói đều là mỹ cảnh tuyệt vời đúng vậy tô s á n thích nhất là ngắm đùi nữ sinh tiếc nối nho nhỏ là đông người quá t ô sán căng mắt tìm đường vũ nhưng uổng công vô í c không biết cô đang ở đâu lý hàn và tiêu húp nuốt nước bọt ừng ực trương tiểu kiều mắt khép hờ bộ dạng khinh bì t ô sán tưởng tượng nếu lát nữa gặp được đường vũ mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô để mấy tên trong phòng nhìn cho rõ mình không nói chơi không phải muốn chứng minh sao đây là cách chứng minh đơn giản máu chó nhất càng nghĩ h a i mắt càng sáng khao khát muốn gặp đường vũ như lũ vỡ đê không gì kiềm lại được đường vũ đứng trong đám đông xung quanh là những nữ sinh trong ký túc xá thường ngày những cô gái thói quen dậy vào tám giờ sớm một phút cũng làm ầm ý thiếu ngủ là kẻ thù lớn nhất của phụ nữ hôm nay lại tinh thần lai láng chẳng có mấy vẻ mệt mỏi điều thảo luận chẳng qua là nam sinh kia đã thấy ở xã hội kia là người múa gợi cảm nữ sinh kia không mặc áo lót đáng g h é p cái đồ vú bự có cần làm cả thế giới phải ghen tỉa như thế không đường v ũ lặng lẽ làm những động tác ấm người đơn giản mắt nhìn phía trước bắt mắt nhất là cầu thủ bóng chày mặc đồng phục đen đỏ những nam sinh đội bóng chày thu hút ánh mắt rất nhiều cô gái trình dung là người nổi bật nhất trong số đó trình dung đẹp trai nước da màu mạc nha k h ỏ e khoắn cơ m ắ t rõ ràng ngoại hình cực n g ầ u là đội trưởng đội bóng chày nói thế nào cũng là dân bán chuyên t r ì n h dung được c h a tiền trọng viễn chiếu cố cho làm trợ lý phòng nghiên cứu điều này có nghĩa là tốt nghiệp xong có thể ở lại trường rồi quan hệ giữa hắn và tiền trọng viễn không tệ hắn không biết thì thôi nghe tiền trọng viễn kể rồi sao có thể khoanh tay ngồi nhìn chuyện liên quan tới tiền đồ của mình thật đấy nhưng chẳng thể thấy đối phương một cách là xông lên đấm đá túi bụi vì thế t r ì n h dung chỉ đành dùng cách này thực sự là bất đắc dĩ mà thôi ai muốn đi bắt nạt một thằng nhãi mới vào trường để bị mắng chửi y lớn hiếp nhỏ có điều chẳng thể để tiền trọng viễn sinh oán hận quyển năm chương hai mươi chúng ta đi hai tô sán chạy hết vòng tới điểm báo danh nộp phiếu rồi ra giữa sân điền kinh đội bóng chạy đã đứng tại chỗ hoạt động tới mất kiên nhẫn rồi thấy tô sán tới có tinh thần hẳn t r ỉ n h dung nhìn quanh không ít người tụ lại lòng chửi rùa hắn vốn định n g ầ m dạy cho đám phòng sáu trăm linh hai một bài h ọ c dù sao chuyện này không vẻ vang gì giờ xem ra chuyện này bị t h ằ n g ngô tiền trọng viến lan truyền đi quá xa nhưng phóng lao chỉ còn cách theo lao chứ làm sao nhắm chơi nổi không lão đại lý hàn chạy xong trước đó đi tới hỏi tô sán ra hiệu yên tâm tiền trọng viễn và trương tiểu k i ể u đúng là một cặp đôi cực phẩm cả hai giữ khoảng cách không xa không gần nhìn đối phương với cặp mắt cực kỳ u á n làm xung quanh s ờ n gai ố p sao giống phân cảnh trong mấy phim tình cảm có kẻ phụ tình bội bạc như vậy nhất là nàng tiểu k i ể u xinh xắn như vậy người ta không khỏi nghĩ tới chiều hướng kiểu long dương quân phải chăng vì yêu mà sinh hận nếu hai tên này mà biết người xung quanh nghĩ thế nào về mình chắc xóa bỏ thù hận đường ai nấy đi ngay lập tức trình dung làm bộ thoải mái nói với tô s á n chơi một ván chơi xong xin lỗi người ta c h ú n g ta còn đi ăn sáng hôm nay nhà ăn có bánh rau hẹ tiền trọng viễn vốn cảm thấy không đủ hạ giận với cách xử lý của trình dung nhưng trước đó trình dung nói cậu đừng xem thường chúng một quả bóng này vào đầu đội mũ bảo hiểm cảm giác chỉ đau chút lúc đó nhưng sáng hôm sau ngủ dậy tuyệt đối thấy đầu đau toát ra không khác gì uống phải rượu đ ề u ít nhất phải ba ngày mới hết hơn nữa ám ảnh tâm lý cũng không phải là đùa trong đội có một tay đánh bóng cứng cựa chỉ vì một lần chúng bóng ném vào mặt mà sau đó ám ảnh tới mức rút khỏi đội đấy tôi nghĩ bấy nhiêu đủ dạy chúng một bài học rồi nhưng hắn vẫn chưa vừa lòng phải xỉ nhục tô sán trước mặt mọi người mới hả nên mới lan truyền chuyện này đi tới lúc đó hắn có cách làm tô sán nhục mặt trên sân đ i ệ n kinh buổi sáng sương mù chưa tan hết ánh ban moi chiếu xuống nếu không phải vừa chạy bộ xong ba vòng thì sẽ khá hưởng thụ ánh nắng ấm áp này có điều những người xung quanh sân chẳng ai chú ý tới chuyện thời tiết tô sán nắm chặt gậy bóng chày trong tay chân soạt ra vai hơi r ù n xuống tư thế khá là tiêu chuẩn dù chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy manga bóng chày của mitsuzu adachi cũng đọc không ít t r ì n h dung nhấc nhấc chân tới điểm cao nhất tay giơ lên vào thế chân làm trục xoay hơi cong lại trọng tâm cơ thể ngưng tụ vào trạng thái tốt nhất sau đó hành động quả bóng theo quý đạo chuẩn mục s ờ i tay người xung quanh không tự chủ được phát ra tiếng kêu xôn s a o quá nhanh quả bóng vùn g vụt bay tới gần người bình thường có lẽ căn bản không kịp phản ứng trước mắt quả bóng đã bắn vào đầu tô s á n chỉ kịp theo bản năng xoay gậy trắng trước mặt đừng quên tô s á n có đôi tay cực n h ạ y bén Từ chuyện ý nấu ăn, n é một bóng đó. lần điều chỉnh kính viễn vọng thần tốc kia đều đã chứng minh điều đó. P -A N G sổ tới tốt điều kia điều đều đã A m P tiếng quả b ó n g chúng gốc gậy bóng chảy bắn ra tô s á n bị đẩy lùi một bước tay chưa hết tê mặt tái mét mẹ nó chứ thằng này cố ý không phải chỉ muốn mình bẽ mặt nó thực sự muốn chơi mình xung quanh thót tim bắt đầu bàn tán xem vì học trường này có phải cố ý hay không trình dung ngơ ra nhìn tay mình không ngờ thằng nhóc này phản ứ n g nhanh như thế trình dung làm ra vẻ phong độ xin lỗi quả vừa rồi trượt tay chú ý quả tiếp theo vào thế không cho tô s á n kịp định thần bóng bay vút đi tô s á n vừa mới định chửi thì tiếng bóng xé gió đã tới gậy bóng chày vung lên ngăn cản bóng đập vào mép gậy phát ra tiếng va chạm lệch khỏi quỹ đạo sạc qua c h á n tô sán cuốn theo mấy sợi tóc làm c h á n tô sán nóng r á t tô sán lùi lại hai bước lửa giận trong lòng bùng lên t r u n g quanh nhao nhao dù t r ì n h dung ra vẻ thế nào cũng không lừa được ai nữa mọi người thấy rõ ràng hắn nhắm vào đầu tô sán tên này quá mất phong độ rồi ê lúc đầu nói chỉ một quả thôi mào sao còn ném quả nữa người bên ký túc xá nam hò hét lý hàn s ô n g tới người của câu lạc bộ bóng rổ chặn lại hai bên xô đẩy nhau trình dung đâu ngờ chuyện ra thế này hắn vốn nghĩ chỉ một cú ném bóng là giải quyết xong sau đó kiếm c ứ tô sán bị bóng c h ú n g đầu kết thúc luôn không ai nghi ngờ gì cả nguyễn tư âu tức giận hô này anh chơi trò gì vậy còn biết xấu hổ nữa không hả Đang Lúc không khí căng thẳng rất có thể diễn biến thành một vụ ẩ n đ ả quy mô lớn thì đột nhiên có một nữ sinh đi vào áng p h ô n g trắng bó lấy vòng eo nhỏ gọn quần thể thao cũng một màu trắng một đôi giày n a i dùng chạy bộ màu hồng c á c h đuôi ngựa nho nhỏ, nhỏ k h ẽ nhảy nhót theo bước chân cô vô số á n h mắt nhìn theo cô gái ấy đi tới đám người câu lạc bộ b ó n g r ổ không ai ngăn cản nguyễn tư âu trình thông thông cùng với đồng đồng đều kinh ngạc nhìn đường v ũ đột nhiên từ bên người bọn họ bước đi dấm lên bãi c ỏ tới trước mặt trình dung im phăng sắt trình dung nhìn cô gái trước mắt cao chừng một mơ bảy mươi đường nét cơ thể cực tốt một thân trang phục trắng tinh khôi khuôn mặt xinh đẹp thân hình đầy nảy nở đầy tỏa ra một sức sống trẻ trung tươi mát khiến nam nhân phải n h ộ n nhảo nhưng t r ì n h dung chẳng thấy nhổn nhạo vì hắn nhìn thấy đôi mắt nữ sinh đó đôi mắt dài rất đẹp đó hơi nheo lại quét qua người hắn ánh mắt đó khiến t r ì n h dung cảm giác giống như giữa mùa đông giá b ú t cửa sổ bị hé ra một khe hở khiến gió lạnh lùa vào làm người ta sờn gai ốt một c á c h lạnh mang theo sự k i n h bỉ đôi mắt đó thực sự như biết nói làm hắn cảm thụ rõ ràng t r ì n h dung chưa bao giờ thấy ánh mắt nào dễ sợ như vậy hắn chỉ thoáng giật mình muốn chửi nhưng trước bao nhiêu người như thế không tiện chửi cô nhìn cái gì muốn nói gì thì nói đi đường v ũ cắn răng cái chân dài đạp thẳng vào cẳng chân t r ì n h dung nhanh chuẩn độc đau chỉ là chuyện nhỏ đa phần là bị giật mình t r ì n h dung ôm chân mặt không dám tin nhìn cô nữ sinh nhỏ nhắn trước mặt lúc này sân bóng chày chỉ có tiếng thở lý hàn gật c ừ nói như phát hiện lớn vậy là thật rồi đó chính là nha đầu của lão đại con mẹ nó đẹp thật đấy có cá tính nữa đường vũ quay lại đi tới bên tô s á n cầm lấy cái gậy bóng chày trong tay y ném ra xa, xa nắm lấy tay tô s á n thật vô nghĩa c h ú n g ta đi thôi mặt trời đỏ lên cao ra uy xua đuổi hết sương mù chiếu lên khuôn mặt trẻ trung của tô s á n và đường vũ cùng với những khuôn mặt kinh ngạc vẫn còn chưa khép miệng lại được nếu như đổi lại ở bất kỳ hoàn cảnh nào khác t r ì n h dung bị đá một cách như thế hắn sẽ phát tác mà căn bản không thèm để ý người vừa đá mình có phải là một nữ sinh hay không nhưng lúc này hắn không có phản ứng nào cho ra đồn chỉ hồi tưởng ánh mắt của cô gái lúc quay người đi cùng với cái đuôi ngựa xinh xắn rất g i ố n g như hình ảnh nào đó từng xuất hiện trong sinh mệnh của hắn nhưng lại biến mất làm hắn đứng ngây như phóng trung c h ấ n lương anh c h à n g tóc sợn sóng gặp tô s á n ngày hôm đó nhìn hai người bọn họ lẩm b ẩ m con mẹ nó tình phí cao thật tô s á n và đường vũ hướng tới phía mọc trời mọc bước đi thân ảnh nhỏ đi trong ánh nắng làm mọi người có cảm giác đạp phá h ư không tuyệt tích giang hồ thời gian rèn luyện buổi sáng đã kết thúc mọi người giải tán ai buồn ngủ thì về ôm chăn ngủ bụ ai có tiết thì về chuẩn bị sách vở đi học ai không buồn ngủ không phải đi học rành rối không có việc gì làm ngồi trên bãi cỏ cuộc sống đại học bắt đầu như thế những người chứng kiến cảnh tượng kinh điển kia ra căng tin mua bia ngồi nhấm n h ắ m hồi tưởng lại ánh mắt lạnh băng của cô gái cú đ ã mang đầy khí phách mỹ cảm chuyện này đoán chừng chẳng bao lâu truyền bá toàn khóa đều biết lúc này đội bóng chày cũng bỏ đi trình dung bị mất mặt cúi đầu đi về phòng trong những ánh mắt k h i ê n bị sen lẫn thương hại vừa đẩy cửa nhìn thấy mấy người bạn cùng phòng vừa mới ngủ dậy tên được điểm tốt phô tối đa ngồi trước máy thu thanh nghe tin tức từ đài tiếng anh phạm kỳ dịch vừa mới mặc quần áo xong luôn luôn một bộ â u phục sạch sẽ phẳng phiêu thấy trình dung đi vào cười À đi giáo huấn mấy chú nhóc năm đầu về đầy hả thế nào có cho các học để học muội của chúng ta một bài học sinh đồng không trình dung đột nhiên thấy ba năm phấn đấu trong trường của mình vứt đi mất rồi vì sau ngày hôm nay hắn sẽ bị cô lập ở phòng toàn nhân vật nổi tiếng nhất trường nhất trường này